các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nghĩ rõ ràng rất là tiết quách thượng hề hai người còn đi cùng đi nghỉ ngơi kết hôn trước thời gian rất là khó khăn hay sao chứ quả thực là không có thế nhưng trong lòng tôi cực kỳ khó chịu đôi lại góc độ suy nghĩ một chút xem không phải có thể vừa vặn liền tương kế tiểu kế tránh khỏi bên quách già kia lấy lý do con gái còn nhỏ cho cậu kéo dài đến hai ba năm nữa sao ha lời hút nhặt ngoài quần tinh táo bình tĩnh phân tích nói Cái này đều không phải là chuyện không có khả năng. Thầm Tiếu Dương trong lòng rất là rõ ràng. Nhanh hạ quyết định, khiến trong sớm ngoài xuất viện. Cậu nhận tâm nhìn thấy Điệp Y càng ngày ôm cái bụng bự hướng tới bệnh viện chạy sau. Anh chính là mỗi ngày đều đề phòng lo lắng đó. Thầm Tiếu Dương khuất phục, bởi vì Điệp Y đối với ông nội tình cảm không giống với anh. Cô vẫn rất là sùng bái vì cường nhân như là ông nội, là tại bên người ông nội lớn lên. Ông nội nhất trụ ở viện, cô lập tức hoa lê đẫm lệ, thượng chân mày Vô cùng lo lắng ông nội có điều gì bất chắc. Anh trẻ à? Chuyển cáo điệp y không cần phải đến bệnh viện. Bởi vì ông nội sẽ rất mau xuất viện thôi. rốt cậu đã hạ quyết tâm rồi sao? Rất tốt. Muốn anh dạy cậu như thế nào cầu hôn hay không hả? Không cần phải như thế. Lại còn dám coi trẻ anh thử xem xem. Lời húc nhận bật cười ha hà rồi rời khỏi. Thẩm theo Dương xoay người tiến vào phòng bệnh của ông nội. Được một đám bác sĩ y tá chiếu cố tận tình thẩm đại lão. Tình khí thần đều ổn, làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng đây cơ chứ? Anh cùng cách phượng hề cả đêm qua ở bên ngoài, ông nội lập tức huyết áp tăng cao phải nằm viện. Trong này hàm nghĩa không thể làm anh suy tư. Ông nội cáo già rõ ràng là mượn lực để dùng sức ép ép cách phượng hề trước thời gian suy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nếu như trong quá khứ anh sẽ thuận thế mà làm vui vẻ tiếp nhận, sớm ngày kết hôn sớm để tiếp nhận sự nghiệp. Nhưng mà hiện giờ Anh đối với Phượng Hề có tình cảm thật sự cũng không hy vọng cô bị ép ở tại bác sĩ mới khả cho anh. Anh có tự tin ở tương lai không lâu sẽ khiến cho cô đồng ý lời cầu hôn ông nội cần gì phải vội vã, mà nâng một cước chứ. Thế nhưng việc đã đến nước này anh nên làm như thế nào để kết thúc đây? Thẩm Tiếu Dương ra hiệu cho bác sĩ y tá toàn bộ rời khỏi bệnh viện hai ông cháu bọn họ cần lại một lần nữa đàm phán rồi. Trong phòng bệnh thầm đại lão liếc nhìn anh như thế nào hả cái này lão nhân gia quả nhiên là cố ý mà còn người màu đen thoáng chốc rùng mình thầm thiếu dương thằng nhìn vào ông nội nói như ông mong muốn cháu rất nhanh sẽ hướng với Phượng Hề cầu hôn ông chuẩn bị thưởng cho cháu cái ưu đãi gì hả thầm đại lão vẽ mắt tâm trầm khó lường ngừng lại Đưa cháu lên làm phó tổng giám đốc tập đoàn từ nay về sau sinh tử tồn vong của công ty do cháu phụ trách cháu mắt hướng có thể đem chúng kem over cũng không sao cả biết rõ cháu thành đã không làm ra loại chuyện này ông chính là chơi xấu sao không sai nha cháu sẽ vững vàng cầm kim quyền lực lực lượng hơn nữa tốt nhất là dùng bọn họ ngoài ra lòng tự ái của cháu cũng sẽ không để cho cháu té xuống đỉnh kim tự tháp cũng bởi vì bảo đảm cho điệp y được minh hoa phú quý đi thầm lão đại rất là rõ ràng tiếp qua vài năm chờ đôi cánh của lôi hút nhật thành thực thẩm thiếu dương nhất định sẽ từng bước từng bước giúp anh rèn mình đi lên cái ghế tổng giám đốc của lôi thị Mà một cước đã văng lôi chi phẳng. Thẩm Tiêu Dương hít sâu một cái. Ông luôn cho rằng điểm yếu chính là điểm yếu của cháu. Cũng vẫn bắt lấy công ta. Thầm đại lão lãnh tình bất động thanh sách. Hiện tại lại nhờ thêm một cái. Quách Phượng Hề. Cháu để ý cái nhìn của cô bé đó. Không hy vọng bị nó xem nhẹ. Cháu nhất định sẽ ngồi vững vàng vị trí phó tổng giám đốc. Ông nói Phượng Hề cũng biến thành điểm yếu của cháu sao? Ta đang tò mò một chuyện. Lúc nào thì Quách Phượng Hề sẽ thay thế được vị trí của Điệp Y trong lòng cháu đây. Người ra đều là nhàm chán như vậy sao? Thầm Tiêu Dương lươi phải tiếp tục vụng bùi ông rồi. Ông nội à, làm phiền ông ít nhất vất vả thêm 8 năm, 10 năm nữa. Cháu không muốn làm tổng giám đốc quá sớm đâu. Hả thế nào anh có thể để cho ông quá rảnh rỗi để mà càng ngày tìm anh để gây phiền toái đây? Thầm Lão đại nghe vậy có phần bất ngờ. Mặt khác, mời ông hãy nhanh chóng xuất viện đi. Diệp A không thể chịu nổi 43 mệt nhọc đâu. Thẩm Thiếu Dương nói xong thì trở lại công ty trấn thủ. Thẩm đại lão thật sự không nghĩ tới, cháu trai vẫn luôn cùng với ông đó chạy gai gắt, lẫn nhau không cho sắc mặt hài hòa, thế nhưng cũng không hy vọng ông chết sớm. Ông đột nhiên cảm thấy cuộc sống lại có tư vị rồi. Thẩm Tiêu Dương một một chiếc nhẫn kim cương 5 cara, hướng Tề Quách vượng hề đề cầu hôn. Tại một đêm kia, trong câu lạc bộ côn ở Đào Phiên, phỏng cho tổng thống bữa tối lãng mạn dây nến, sau cùng còn có món điểm tân ngọt, sự thành nhã để ở trên bàn không phải là bánh ngọt mà là hộp trang sức nhung gấm màu xanh, một chiếc nhẫn kim cương lớn được bày biện trước mắt khiến phụ nữ khó có thể kháng cự. Phạm Hề nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net